Nhưng không biết chưa vì anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không nữa Lòng tiểu vần cười ha hả <cười> Muốn còn không được Chứ sao lại chối từ Lý Tẩm Hoan nói Chỉ có một điều Không biết định nói gì Cũng không biết tại sao Lý Tẩm Hoan lại nói sang chuyện khác Chiều đại gia Vốn là thiệt diện vô tử Cứ nghe nói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 Mà cũng không phải là tôi Lý Tầm Hoan chố mắt Vậy thì là ai Lòng Tiêu Vân nói Đối tượng của hắn là Lâm Chị nghe đến tiếng Lâm Là Lý Tầm Hoan tái mặt Nhưng Lòng Tiêu Vân không phải nói Lâm thi âm Mà là nói Lâm Tiên Nhi Lý Tầm Hoan thở vào và hỏi lại Lâm Tiên Nhi là ai vậy Lòng Tiêu Vân cười lớn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 Mà có con như thế quả đúng là gà sinh phượng đó Lý thầm hoan hỏi Con vị thiết diện vô tư triều đại gia Có phải đi ước hẹn người giúp sức để bảo hộ nàng phải không Triều đại gia ngày nay cũng lần thường tích nọc đến thế cơ Như không nghe thấy ý chế nhạo đó Lòng tiêu vân nói Ngoài việc bảo hộ cho nàng Triều đại gia còn có ý thừa cơ hội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 đi xem hoa mai đúng không? Mà có lẽ Hề muốn xem mai hoa đạo. Lý Tầm Hoan chỉ cười không đáp, Long Tiêu Vân lại hỏi: "Hề Đệ muốn một mình đi vào chỗ nguy hiểm hay sao?" Lý Tầm Hoan lại cười nhưng vẫn làm thinh. Nhìn bạn một lúc, Long Tiêu Vân vùng cười lớn. "Hay, hay lắm. Ta biết nếu Hề Đệ đã quyết tâm là một chuyện gì đấy." thì không ai có thể ngăn được. Huống chi nếu Mai Hòa Đảo biết có lý tầm quan này thì có lẽ hắn sẽ cút luôn đấy. Vườn mai ở sau vườn vẫn như cũ, mà có lẽ vẻ sum túc hơn 10 năm về trước. Nhưng người của vườn xưa thì sao? Cho dù được cốt cách như hoa mai, nhưng biết có chịu nổi sự tiêu ma của Tuế nguyệt. Hoa tàn rồi hoa nở, thế còn người? Tuổi xanh bước qua làm sao trở lại được Lý Tập Hoan đứng yên lình ở cạnh viện ha Sững sờ nhìn ánh đầy lập lề trên lầu Và làm thấy bổ hở sao xuyến 10 năm trước Tòa lâu đài nhỏ này thuộc về mình Người trong lân cũng thuộc về mình Nhưng bây giờ Bây giờ thì tất cả đều đi theo năm tháng Đi qua không bao giờ trở lại Có khoảng chăng là một chút tâm tư nối cảnh tịch liên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 Bây giờ thì tất cả đều là quá khứ Lý tầm hoan lặng lẽ thở dài lặng lẽ bước lên cầu bản chân đập nát mặt băng tuyết nóngmượn sau không một bóng người không nghe tiếng nói sau canh ma là mang hoa đạo có thể bấtth thần xuất hiện có một ai dám lãng vãn bên ngoài Lý tầm hoan chầm chậm bước qua khỏi cầu chậm chậm đi vào lành hương tiêu trúc họ lý không có ý muốn gặp xem tim nhi Vị thư biết rằng giờ khắc này không bao giờ lại còn như đó mà chỉ mới nhìn lại một phút của ngày xưa. Con người trong lúc cô đơn chỉ muốn hướng về ngày xưa mà lưu luyến. Những người thì cô đơn nhưng cảnh không tịch mịch. Vì ngay trong lúc đó, trong rừng mai chờ có tiếng người nho nhỏ, con người của Lý Tầm Hoan lập tức biến đổi tâm. Từ dáng vẻ một văn nhân đang bên ngọn cảnh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 Lý Tầm Hoan trầm thoa ngay những lá sum nhẹ nhẹ. Lý Tầm Hoan thuốt con dao khắp kinh thành. Đây đúng hẳn mái Chưa kịp nghĩ xong, Lý Hoan nhanh nhẹn đột mình sang bên tả, vừa vặn tránh được một bàn tay chụp tới từ phía đằng sau. Bàn tay thóng ra hụt Lý Tầm Hoan chộp ngay vào cảnh mai Gây lên tiếng động khá lớn Làm mất đi sự tịch mịnh trong nền tối Lý Tầm Hoan dùng nhẹ cánh tay Lửa dao khắc buộc rời khỏi tay chủ Và cắm sâu vào cổ họng tên án toán Lý Tầm Hoan toàn cuối lật sát chết lên Để xem hắn là ai Thì nhận ra cánh tay sát chết đó Đeo thanh mà thủ Khưu độc Nhận ra kẻ án toán Lý Tầm Hoan như chợt nghĩ ra điều gì Họ lý chầm chậm ngừng lên Và nói vọng về phía sau lưng cao nhân nào còn ẩn đúc trong rừng Mai xin xuất hiện để tại Hà có dịp diện kiến một thiếu niên từ trong rừng mai bước ra đến trước mặt Lý Tạm hoan và cười khinh khỉnh <cười> các hả đến từ bao giờ mà biết được ta đang ở trong rừng mai này Lý Tạm hoan mỉm cười tại Hà là khách của trang Việt vượt tình gờ đi dạ ngang qua đây thôi vô tình nghe thấy tiếng cười Tai hà, định bau xem cao, Thì mi kịch ra ngán toán Tung tinh tų, 独自嘴大情节哭明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜漫漫不知笑将快乐寻找